Chuyện mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ Jerry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web an Chương 26 Đồ Lót Nam thấp Hương Đây là đồng nghiệp của mẹ Kỳ Lương cũng phối hợp bày ra vẻ mặt dịu dàng đến chói cả mắt. Không hổ là con trai của cô, khả năng diễn xuất cũng được chân truyền từ cô. Tùy lúc đầu cô nhìn cũng không quen mắt lắm, nhưng dưới ánh mắt của những người khác thì biểu hiện cười chỉ này của anh duệ là rất bình thường. Ánh mắt ngây thơ, tò mò, lại thêm một chút ngại ngùng. Cậu đã diễn tả rất hoàn hảo phản ứng của một cậu bé khi nhìn thấy người lạ. Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ Là biết cô đang cực kỳ đắc ý Bỗng Kỵ duệ ghé sát vào tay cô Dùng âm lượng chỉ có mình cô nghe thấy Rồi cho cô một gáo nước lạnh Kỵ tiểu lương Mẹ đúng là quá ngốc nghếch Tự dưng Lại dẫn mấy người này về làm gì mày mà cậu ta Đã chuẩn bị từ trước rồi Nghĩ đi nghĩ lại Thì hơn 20 năm cuộc đời của tiểu lương điều có thể khiến cho mẹ cảm thấy kiêu ngạo cũng chỉ có một mình Kỷ Duệ cậu đây thôi. Ôi, cậu thật đúng là đấng cứu thế của Kỷ Tiểu Lương, Kỷ Duệ rất tự kỷ mà cảm thán. Chỉ bằng sự tự kỷ đó thôi, ai dám bảo hai người không phải là mẹ con? Chưa cần nó đến tướng mạo, Kỷ Duệ giống Kỷ Lương đến 8 phần. Người sáng suốt vừa nhìn là biết họ là mẹ con. Đương nhiên Cũng có lúc bị nhầm thành chị em. Nhưng lúc như thế, kỹ Lương sẽ vô cùng tự đắc mà nghĩ rằng Mình nhìn con trẻ trung xinh đẹp lắm đấy chứ. Còn Kỵ Duệ thì cực kỳ đúng lúc mà buông ra một câu. Cô kỹ đấy là người ta dùng chỉ số thông minh của cô Để đoán tuổi của cô thôi. Ý của cậu, là chỉ số thông minh của kỹ lương đã tự hạ thấp tuổi của cô xuống sao? hay da! lại quay về thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của kỹ duệ thực sự như một quả bom rơi xuống, trực tiếp nổ banh thần kinh của những người đứng đây. không chỉ hà vũ há hốc mồm, mà cả thâm sùng và tiểu bạch cũng lơ mơ. thế này là thế nào? Hà Vũ mà lại thích một người phụ nữ đã có chồng sao? Chị có hắc tử thần kinh thô ráp Nên không nhận thấy có gì đó khác thường Wow, đồng chí kỹ Lương Không ngờ con trai của chị lại lớn như thế này rồi Hắc tử đi tới đón lấy Kỵ Duệ Để cho cậu ngồi lên vai Nhóc mấy tuổi rồi Vừa nghe câu hỏi Mắt của Hà Vũ như sáng thêm vài phần Anh nhìn chằm chằm vào kỷ Duệ, trong lòng có một sự chờ đợi khó tả. Kỵ Duệ rất ngây thơ, dơ ngón tay cái và ngón út lên. Năm nay cháu sáu tuổi rồi à. Sáu tuổi. Lòng của Hà Vũ bỗng chốc trống rỗng, hào quang trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Thời gian không có hết. Kỵ Lương nhẹ thở vào, sau đó lại thăm mắng mình lo thừa. Anh Duệ quái quỷ thế, làm sao có thể để xảy ra sự cố được? Cô sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đón kỳ Duệ từ tay hát tử. Đi thôi, vào nhà rồi nói. Cô mở cửa, dẫn mọi người vào trong nhà. Vừa đóng cửa, cô mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước, chị mãi lo chuyện cậu con trai, nhưng chi tiết quan trọng nhất thì lại quên mất. Chỗ của cô hoàn toàn không có bóng dáng của đàn ông. Các chú đổi giày đi ạ Kỵ lương há hốc mờm Nhìn kỵ duệ lấy bốn đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra Vừa nhìn là biết dép của đàn ông Đặt xuống trước mặt của bọn họ Cô không nhớ ở trong nhà mình có dép đàn ông Đón nhận sự nguy hoạt của cô Kỵ duệ lén tặng cho cô một ánh mắt rất đặc ý Mẹ hãy chờ mà xem cho hay vẫn còn ở đằng sau, hôm nay cậu bận miều cả ngày, lo lắng chạy ngược chạy xuôi mới sắp xếp được đại khái một chút. Kỳ lương bước vào, phát hiện ở trong phòng khách xuất hiện rất nhiều đồ này đồ nọ, trong gạt tàn có đầu mẫu của thuốc lá, bật lửa cũng ở bên cạnh, trên bàn trà có một vài quyển tạp chí của đàn ông thường xem, ở lưng ghế còn vắt một chiếc áo phác nam, không biết ở đâu ra. Kỳ quái hơn nữa, Là ngoài ban công kia, lại còn treo hai cái quần lót nam kiểu tam giác, nghênh ngang đón gió cực kỳ đáng chú ý. Tóm lại, khung cảnh này nhìn thì không có vẻ gì là cố ý gường gạo, nhưng bất cứ chi tiết nào cũng như muốn thông báo cho người khác rằng trong nhà có đàn ông. Khóe miệng của kỹ lương còn rút mạnh, tên nhóc quái quỷ này đã thành tinh rồi à đồng chí Kỷ Lương Hắc tử đột nhiên chết chép, chép miệng Rút một thứ gì đó từ dưới mong mình lên Bày ra trước mặt mọi người Thứ này không nên vất lung tung đâu Lúc này Kỷ Lương mới kịp thu hồi phản ứng Từ hai chiếc quần lót nam ở ngoài ban công Chờ đến khi cô nhìn rõ thứ mà Hắc tử đang cầm Tay chân của Kỷ Lương mềm nhũng cả ra Xích nữa ngã quỵ xuống đất Hả? Nhóc chết tiệt kia Sao cả thứ này cũng bay ra được Trả cho tôi Kỳ lương cố gắng giật thứ mà hắc tử đang cầm Ném thẳng vào tụng rác đù rét à Lại còn vị khoa quả nữa cơ Cơ vần xoắn ốc nữa Hát tử nắm lấy cơ hội hiếm có này Chẳng thèm quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt Không ngờ Chị lại cuồng giả như vậy ta kỵ lương đổ mồ hôi lạnh là... Cô cảm thấy có luồng mắt nóng rực, chiếu thẳng vào lưng mình. Theo góc độ đó mà đoán, thì chủ nhân của anh kia không ai khác ngoài Hà Vũ. Có người vẫn cố tình tỏ ra mình chưa chưa đã. Chú, Đô Rết là cái gì ạ? Giọng nói vô cùng ngây thơ cùng với câu hỏi về vấn đề người lớn đã tạo ra một sự đối lập rõ rệt tên nhóc kia dường như cảm thấy vẫn chưa đủ dọa người lại thêm một câu nữa Mẹ, vậy hoa quả có ăn được không ạ? chị lừa nghe thấy tiếng của mình hít thật sâu Tên nhóc quái quỷ này muốn cô chết luôn hay sao vậy? Hát tử cực kỳ vui vẻ kéo cậu bé xinh xắn vào lòng ra vẻ thầy giáo đang giảng sách thánh hiền nói, nhóc, chủ nói cho cháu biết, đầu red chính là quả bóng cao su bóp chết hàng triệu sinh mệnh nhỏ ở trên trái đất này đấy hả hát tử, tình khốn nhà cậu, đừng có dạy hư con tôi. cô còn muốn nói câu khác, tên nhóc này làm gì cần cậu dạy? kỵ lương vô cùng xấu hổ, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô xấu hổ như thế. Toàn bộ là do tên nhóc quỷ này tặng cho. Tiểu Duệ, con đi rót nước cho các chú đi. Dạ. Kỵ Duệ ngoan ngoãn đi vào bếp. Kỵ Lương thu dọn mấy quyển tạp chí ở trên bàn. Mọi người ngồi chơi, tôi đi thay đồ rồi nấu cơm. Cô nhanh chóng quay về phòng ngủ thay bộ đồ ở nhà rồi đi ra. Thấy Kỵ Duệ đang ngồi ở trên sofa, không biết đang nói gì với Hạ Phủ. Kỵ Lương vừa bước ra, Mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía cô. Sao, sao vậy? Ánh mắt kia là thế nào? Kỵ lương bước qua, nhận cốc nước của hát tử đưa, không hiểu được sự đau buồn ở trong mắt cậu là như thế nào. Đừng quá đau lòng. Hát tử vỗ vỗ vai của cô, kỳ quái buông một câu như vậy, sau đó tiếp tục say sưa xem tivi. Kỵ lương liếc nhìn tivi, Nội dung phát ra khiến cho cô nhất thời không nói được câu gì Chỉ biết nhìn trời Tì vì đang trước phim hoạt hình Hát tử Cậu nói vậy là có ý gì? Đầu lòng cái gì? Chúng tôi biết hết rồi Tiểu Bạch cũng buông một câu Không đầu không đuôi Biết cái gì? Vì sao cô chẳng biết gì cả? Kỳ Lương không hiểu gì Quay sang nhìn Hà Vũ Thấy anh đang nhíu chặt mày Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đầu sỏ nhất định là tên nhóc quỷ kia rồi. Kỵ lương nhìn cậu con trai đang trầm mặt. Hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng cho mình. Dưới ánh mắt của cô, Kỵ duệ ngẩn đầu một góc 45 độ. Vẻ mặt vô cùng ưu thương nói. Mẹ, hôm nay chúng ta về nhà còn chưa thắp hương cho bố. <cười> Kỷ Lương vừa nhấp một ngụm nước, nghe xong liền phun sạch trả ra.